lý đạo thành lý đạo thành quê làng cổ pháp huyện từ sơn tỉnh bắc ninh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín khi vua lý thánh tông đem quân đi đánh chiêm thành thì ông được phong chức thái sư tức tể tướng và được giao nhiệm vụ cùng nguyên phi ỷ lan điều hành triều chính năm một nghìn không trăm bảy mươi hai lý thánh tông băng hà thái tử càn đức mới bảy tuổi đã nối ngôi thái sư lý đạo thành cùng thượng dương hoàng thái hậu và linh nhân hoàng thái hậu giúp vua điều hành chính sự Nhưng do hậu thuẫn cho Thượng Dương Hoàng Thái Hậu chống lại Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, nên năm 1073 khi Linh Nhân Hoàng Thái Hậu với sự giúp đỡ của Thái úy Lý Thường Kiệt đã nắm trọn quyền nhiếp chính, Lý Đạo Thành bị giáng xuống làm tả giáng nghị đại phu, chuyển đi Nghệ An. Năm 1074 Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan lại mời ông về triều giữ chức Thái phó Bình Chương quân quốc trọng sự cùng Thái úy Lý Thường Kiệt điều hành việc nước khi quân nhà tống sang xâm lược nước ta lý thường kiệt lo chống giặc tại phòng tuyến như nguyệt tức sông cầu năm một ngàn không trăm bảy mươi lăm thì ông là quan đầu triều lo việc hậu cần chống giặc sách lịch triều hiến chương loại chí mục nhân vật chí phần người phò tá có công lao tài đức đời lý có nêu ra bốn người gồm lý đạo thành lê bá ngọc tô hiến thành lý kính tu Sách này còn trích câu của Lê Tung sử gia thời Lê, ca ngợi ông Lý Đạo Thành nhận việc ký thác vua bé, tô hiến thành phụ chính Lòng trung quân ái quốc phản phất giống y doãn chu công Thái sư Triều Lý Lý Đạo Thành là tôn thất nhà Lý Lý Thánh Tông lên ngôi, giữ ông ở bên cạnh không lúc nào rời Lý Đạo Thành chăm đọc sách nho ông cũng là người hiểu đạo phật nhưng không mộ bằng những người khác lý thánh tông là người rất nhân từ thương yêu dân chúng tin quần thần hết lòng vì việc nước trong cung có ba nghìn cung tần mà ở tuổi bốn mươi vua vẫn chưa sinh hoàng tử nối giỏi triều đình nhiều người khuyên nhà vua nên đi cầu tự ở đền này chùa nọ thánh tông cũng lo cho người kế nghiệp lòng đã xiêu xiêu ngài hỏi lý đạo thành Ông chỉ mỉm cười, không nói gì. Vua Thánh Tông hỏi, sao Khanh lại cười? Lý Đạo Thành nói, hôn nhân có mấy loại, hoặc là môn đăng hộ đối mà có, hoặc là do bức bách, còn như duyên tiền định mới thật là điều ao ước. Vua lại hỏi, thế nào là duyên tiền định? Lý Đạo Thành tâu, tiền định là do kiếp trước mà có, duyên kiếp trước. Thì cũng có giam bảy loại. Có loại vì trả ơn trả oán. Có loại vì gian dở kiếp trước mà tìm nhau kiếp sau. Có loại trai tài gái sắc bất ngờ mà thành. Đã gọi là nhân duyên. Thì mỗi người mỗi cảnh. Mỗi người một vẻ. Nói làm sao hết được. Vua Lý Thánh Tông cười. Chịu là phải. Về nội cung. Nhà vua ngẫm nghĩ mãi lời Lý Đạo Thành không ngủ được. Mùa xuân tháng 2. Nội thị lại đi tìm 12 người con gái dân gian vào cung Nhà vua xem mặt cả 12 người Rồi ban thưởng vàng lụa cho họ ngài vẫn buồn Hình như chưa gặp được người hợp với ý mình Nhưng không nói ra Thánh Tông rất nhân hậu Nhà vua luôn nghĩ đến những người nghèo khổ cơ cực Lý Đạo Thành cảm kích lắm Nhà vua cũng rất mến trọng ông Nhưng vẫn không tỏ cho người ngoài biết Một bữa Ông được vua hỏi Nhà Khanh có bao nhiêu nô tì đầy tớ. Tâu bệ hạ, không ngoài vài chục đứa, thần chỉ lưu số người cần thiết, bởi trang ấp của thần cũng nhỏ. Vua bảo, Khanh là quan nhất phẩm, kiệm ước quá cũng không được. Khổng tử dạy, lễ là trọng, sao có thể coi thường được. Liền ban cho trang ấp 500 hộ, ở mạn bờ sông Lô, Lý Đạo Thành dập đầu lại tạ. Năm ấy có người khuyên vua đi cầu tự, Nhà vua hỏi Lý Đạo Thành, Thành đáp Tâm Thành thì cứ cầu, nhưng còn sớm còn muộn thì đâu phải là chuyện phải lo Cái lo là liệu có được thái tử tài năng kế thừa được vương nghiệp, làm cho nước thịnh dân an hay không Vua Lý Thánh Tông cho là phải, không đi cầu tự nữa, năm ấy ngài đi tuần thú về phía sông cầu Ở đó cũng có nhiều chùa quán đẹp xe vua đi đến đâu con trai con gái đổ xô ra xem không ngớt đến một thôn trang cảnh trí thật ngoạn mục vua chợt nhìn thấy người con gái đứng tựa gốc lan cô gái rất lơ đảng không nghe cả tiếng chiên trống, và tiếng loa dẹp đường của đoàn xe vua đang tới nhìn dáng người thon thả yếu điệu thánh tông cho người triệu tới quả là một người con gái đẹp ngài hỏi sao loa dẹp đường lớn tiếng thế mà nàng không nghe Cô gái nói, thần thiếp đang mãi nghĩ về đám cỏ lan hoang dại. Nàng nghĩ gì? Lan dại có vẻ riêng, dễ sống, hòa đồng với trăm loài cỏ hoa khác. Vậy mà ai là người biết đến đây? Trong khi đó, người ta bỏ ra trăm lạng bạc để mua một chậu lan đài cát. Về bón, về chăm chắc gì đã ra hoa. Vua thấy nàng nói rất hay, thông minh, lại xinh đẹp, liền mang về cung. Vua yêu quý lắm. Lý Đạo Thành vào chầu chúc mừng và dự đoán Vậy là duyên trời đã trao cho bệ hạ Nay mai còn nhiều chuyện đại hỷ nữa Vua yêu vợ gọi là Ỷ Lan Từ đó trong chiều Ai cũng gọi là Ỷ Lan phu nhân Nàng thông tuệ quyết đoán Khác hẳn với các bậc phi tần khác Vua lại càng yêu Quả nhiên mùa xuân năm Bính Ngọ 1066 Ỷ Lan sinh hoàng tử càng đức Ngay ngày hôm sau Vua đã chiếu phong Càn Đức làm hoàng thái tử. Chế cũ, vua chiêm thành không nộp triều cống, lại cho người quấy nhiễu biên cương, nhà vua cất quân đi chinh phạt, trước khi đi ngài nói với Lý Đạo Thành, Trẫm và Lý Thường Kiệt đi đánh giặc, Thành ở lại kinh thành cùng Nguyên phi Ỷ Lan lo việc triều đình, thử xem kẻ đánh giặc, người giữ nước ai hơn ai. Thái sư Lý Đạo Thành giúp Nguyên phi Ỷ Lan trông coi triều chính trong nước ông cùng với nguyên phi thay vua đi cày tịch tiền xuống các làng ven bãi khuyến khích tầm tan cho mở chợ lớn ở đông bộ đầu thôn làng gặt chim được mùa lớn vụ tầm của các làng ven sông dâu tốt tơ ống kinh đô khách buôn các nước qua lại rất tấp nập thuế khóa khoan giảm như thể đời thịnh trị vua lý thánh tông đánh chế cũ giữa mùa mưa lương thực mang theo không đủ thành cao hào sâu giặc lại cố thủ thành thấy đánh mãi không được sợ bất lợi nhà vua ra lệnh rút quân trên đường rút quân về châu cư liên nghe tin lý thái sư và nguyên phi ỷ lan ra sức phò vua trị nước nhà vua trở lại quyết đánh thắng chiêm thành quả nhiên trận ấy đánh tan chiêm thành bắt được chế cũ đem về giam tù ở thái miếu chiến thắng của vua lý thánh tông trên đất chiêm thành năm ấy thật vẻ vang Chế cũ biết tội, sợ uy, xin nộp đất để toàn mạng, vua vốn ưa hòa hiếu, lại thương kẻ thất trận, nhà tan nước vỡ, tha cho chế cũ về nước. Vua Lý Thánh Tông biết Lý Đạo Thành giúp Nguyên Phi rất nhiều, nhưng khiêm nhường không nhận công, thái sư thường để Nguyên Phi đứng ra điều hành những việc quốc gia đại sự, khi ngài đi chinh phạt, đưa ra những chính sách tốt đẹp để khích lệ những quan lại, và dân chúng ở Kinh Thành. Vua lại càng quý Vua Thánh Tông giao cho Lý Đạo Thành dạy Đông Cung Thái Tử Lý Đạo Thành được vua giao việc chỉ đạo xây dựng văn miếu Đắp tượng khổng tử chu công Và tứ phối là nhan tử, tăng tử, tử tư, mạnh tử Và 72 vị hiền của Đức Thánh Khổng Lập lệ bốn mùa cúng tế Nhà vua coi Lý Đạo Thành như bạn Việc lớn việc nhỏ đều hỏi đến Nhưng chẳng bao lâu Vua Thánh Tông mất, Thái tử Càng Đức lên ngôi, lúc ấy mới bảy tuổi. Lý Đạo Thành và Lý Thường Kiệt làm phụ chính đại thần, Hoàng Thái Hậu họ Dương buôn rèm chấp chính, Nguyên Phi ỷ Lan được phong làm Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Linh Nhân hậm hực, tỏ ý không bằng lòng, vì người nắm giữ kỷ cương triều đình là Lý Đạo Thành, cứ theo ý chỉ của Dương Thái Hậu mà phụng mệnh. Vua Nhân Tông còn nhỏ nhưng đã biết việc, một hôm, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu bảo con Mẹ khó nhọc vì con Vì tiên hoàng mới có ngày nay Vậy mà khi con lên ngôi Ngôi cao lại thuộc về tay người khác Rồi nay mai Thân già này không biết nương tựa vào đâu Lý Nhân Tông Lặng người không nói gì Bọn nội thị hậu cung biết ý Của Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Giềm pha Dương Thái Hậu Vua vạ cho rằng Bà tiếp xúc với Đại Thương Nhân nước ngoài thiếu đoàn chính, vua Nhân Tông hạ chiếu bắt giam Dương Thái Hậu và 72 cung nữ. Lý Đạo Thành nghe tin hớt hải vào chầu. can vua hãy tha Dương Thái Hậu ra khỏi ngục để yên lòng người bởi chứng cớ chưa đủ sợ bị oan. Vua Nhân Tông lưỡng lự hỏi mẹ. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu bảo Lý Nhân Tông. Con nghe mẹ hay nghe kẻ bù trì cho Dương Thái Hậu? vua liền hạ chiếu bức dương thái hậu và bảy hai cung nữ phải chết rồi đem chôn theo lăng của lý thánh tông ngày hôm ấy trời sầu đất thảm từ đó linh nhân hoàng thái hậu buông rèm coi việc nước chỉ vài hôm sau khi linh nhân lên coi chầu lý đạo thành bị bãi chức thái sư xuống làm tả gián nghị đại phu ra coi châu nghệ an lý đạo thành lại vua chào hoàng thái hậu đi trấn nhậm xa không phàn nàng chi cả Lý Đạo Thành trấn nhậm nơi xa, nhớ tiên Hoàng Thánh Tông không dứt, lập đền thờ vua bên bàn thờ Phật, ngày đêm nhan khói, hết lòng lo việc nước. Linh nhân Hoàng Thái Hậu tuy đuổi Lý Đạo Thành ra khỏi Kinh Đô, trong lòng vẫn tiếc người tài. Nhiều lúc có việc lớn, bà muốn hỏi chuyện chăm đạo học, tìm người hiền, lấy ruộng vương hầu sang sẻ cho đám người cơ nhở, dân lưu tán, không có ai bàn cho thấu nhẽ. vả lại, Cái đích buông rèm coi việc nước đã đạt được, Dương Thái Hậu đã không còn, bà nghĩ lại, xin vua hạ chiếu mời Lý Đạo Thành về Kinh Đô, thăng làm thái phó, bình chương quân quốc, trọng sự. Khi Lý Đạo Thành về triều, vua Lý Nhân Tông ra tận cửa đón, buổi chiều, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu tiếp hỏi. Ông đi xa về vẫn khỏe đấy chứ? Bẩm Hoàng Thái Hậu, kẻ làm bầy tôi luôn phải lo chức phận, không thể không khỏe. Thấy Lý Đạo Thành gầy gò, râu tóc bạc trắng khác hẳn khi ở Kinh Đô, linh dân Hoàng Thái Hậu bùi ngùi nói Chuyện cũ hãy bỏ qua, ta được ông về giúp coi triều đình, mừng lắm Đa tạ Thái Hậu, thần xin hết lòng Từ đó ông lại cần mẫn trong công việc cùng Thái Hậu và vua lo việc nước, lòng dạ trong sáng đôn hậu Hứa sao làm vậy, Thái Hậu rất quý, rất trọng Thái hậu buồn, bà cảm thấy mình quá tay với Dương Thái hậu và 72 người cung nữ. Họ đâu có được vua yêu như bà, họ đâu có được những tháng năm onh liệt như bà. Một cơn ghen, bộc mẫu nghi và 72 cung tần đã thành hồn ma để chôn theo lăng tẩm hầu hạ tiên hoàng. Đinh nhân hoàng Thái hậu không tiết tiền cho làm chùa, tuần nào bà cũng lên chùa tụng kinh sám hối. Thái sư Lý Đạo Thành càng quý Thái hậu. Ông thấy bà vừa như một nữ thánh, lại như một người vợ của đám dân chúng tầm thường. Một bận, Thái hậu tụng kinh trong ngôi chùa riêng bà lập. Trong nội cung, vừa về thì gặp quan Thái sư, bình chương quân quốc trọng sự cũng vừa tới. Thái sư gặp mình thi lễ. Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. Linh nhân hoàng Thái hậu hỏi, ông cũng lên chùa ư. Thái sư đáp. Bẩm chùa cũng là nơi tĩnh tâm ngộ đạo Nói hay lắm ta tưởng ông lão kinh sử mưu lược Nào ngờ cũng nghiên cứu Phật học Ông có thuộc câu kệ nào không? Bẩm thần nhập tâm câu này Câu gì vậy? Đọc cho ta nghe với Lý Đạo Thành đọc Truyền Pháp Mỹ ngọc tàng ngoan thạch Liên hoa xuất ưu nê Tu trư sinh tự xứ Ngộ thị tức bồ đề Ngọc quý chứa trong đá Hoa sen mọc từ bùng Nếu biết cõi sống chết, bồ đề, nơi tựa nương. Thái hậu phục lắm, nằm ấy nhà tống cho quân sang đánh, Lý Thường Kiệt phá giặc ở sông Như Nguyệt. Quang Thái Sư có công rất lớn trong việc bàn mưu tính kế, lo lương thảo, quân khí, cử tướng, điều, văn thần, đến giúp Quang Thái úy. Nhưng mãi may không xuất hiện khi đại quân chiến thắng trở về. Ông khiêm tốn giống mình tỏ ra rất cảm phục tài cầm quân của Quang Thái úy Lý Thường Kiệt. Thái hậu muốn phong thưởng cho ông chức vị cao hơn, ông cảm kích tạ ơn, thành thực nói. Thế quân sĩ đằng đằng khí thế trở về Thăng Long là thần vui rồi, còn phần thưởng nào lớn hơn thế? Thái hậu càng yêu quý. Mùa đông năm tân dậu 1801, Lý Đạo Thành mất. Linh Nhân Hoàng Thái hậu khóc thương như mất người anh ruột thân thiết. Bà ăn chay bảy ngày và lên chùa tụng niệm cho quan thái sư được phổ độ. Nhớ đến khi mình vì quá nóng giận Đại ông ra Nghệ An Bà lại hối hận, thầm khấn Thái sư, Thái sư Ta có lỗi với ông nhiều lắm Ông hãy tha thứ cho ta